Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với toàn mà thôi, Hải dịu dàng nói Hồng thay đổi nhiều quá, ra anh gặp ngoài đường chắc anh không nhận ra Hồng trao gói quà cho Quyên rồi cười bảo Hải <cười> Nhưng không một điều em chắc là em không thay đổi ờ, Là em em vẫn nhà quê như xưa Phương biểu môi nói Tao cũng muốn được ở nhà quê như mày thế này Hải lại quầy lấy đĩa thức ăn mang về cho Hồng và bảo Anh chẳng biết em thích thứ gì, thành ra mỗi thứ anh lấy một ít, chỉ có điều là tiệc hôm nay không có cơm tấm. Hồng phỉ cười vì lối pha trò của Hải khá có duyên. Nàng có gặp Hải một hai lần khi đến nhà quyên, nhưng chỉ thăm hỏi vài câu xã giao, chứ chưa bao giờ ngồi bên cạnh nói chuyện như hôm nay. Nàng bảo, Cảm ơn anh, may cho anh đấy. Anh mà lấy cơm tấm cho em thì chắc em bỏ về ngay, vì em ăn cơm tấm cũng mấy chục năm rồi, em ngán quá. Quyên dìu cầm muỗng nĩa trong khi Hải đứng dậy đi lấy nước cho Hồng. Hồng nhìn đĩa thức ăn Hải vừa lấy, tuy đơn giản nhưng khá đẹp mắt, chả giò tôm cua cuộn nhỏ như ngón tay, xôi gấc chả quế và mấy cái bánh phồng tôm, nói chung toàn là những thứ mồi nhậu hấp dẫn. Hải bưng cốc nước lại trao cho Hồng, Hồng đang khát nên uống ngay một hớp lớn rồi nhăn mặt hỏi Hải, à, cái nước gì thế này anh Hải?" Hải giải thích: Chỉ có tiệc sinh nhật mới có thứ này. Em cứ uống đi. Vừa giúp em ăn ngon mà lại vừa giúp em lên tinh thần. Hồng nâng ly uống thêm hớp nữa rồi nhắc lại. À, nhưng mà nước gì mới được chứ? Lỡ anh bỏ thuốc độc vào thì sao? Quyên vừa ăn vừa giải thích. Mày không uống được rượu thì anh hãy lấy Coca-Cola pha một chút cô nhắc vào. Tuy là rượu cô nhắc của Tây nhưng ở loại XO tức là rượu cao cấp. Uống vào êm lắm không say. Buổi này sinh nhật tao, chứ ngày thường mày muốn uống cũng không có được đâu. Hồi đó đó, không có biết uống, bây giờ thấy uống kiểu này vừa thơm mà vừa ngon. Quyên nói đúng, những chai rượu XO gồm đủ các thương hiệu nổi tiếng như Macallan, Hennessy hoặc Cognac đều là quà tặng người ta trân trọng mang đến biếu ông trung tá Công An, bố của Hải và Quyên. Chứ Hải đâu có đủ can đảm bỏ tiền túi ra mua. Hôm nay sinh nhật Quyên Hải xin bố hai chai vác lại đây Để mời bạn bè cho nổi đình nổi đám Hồng gật đầu đồng ý Nâng cao ly rượu Đưa ra trước mặt Quyên và xúc động nói Quyên Chưa cũng ly chúc mừng sinh nhật mày Chúc mày lúc nào cũng trẻ Cũng đẹp và nhất là Lúc nào cũng yêu thương tao như mấy tháng vừa rồi Cả bàn cùng nâng ly Tiếng thủy tinh chạm vào nhau kêu lên canh cách Quyên mủi lòng đặt đi ôm lấy Hồng Hồng nói nhỏ vào tai Quyên Cảm ơn mày đến quán phụ với mẹ tao. Quyên chớp mắt gật đầu không đáp, hơi men thấm nhanh vào cơ thể. Hồng thấy lâng lâng yêu đời, nói cười luôn miệng, khiến Quyên cũng phải ngạc nhiên và hết sức vui mừng. Quyên sợ nhất là Hồng đến dự tiệc, rồi nhớ người yêu, khóc bù lu, bù loa lên thì không khí mất vui mà bạn bè cũng không biết xử sự thế nào. May quá, Hồng hòa nhập với mọi người một cách thật đầm ấm. Trên sân khấu, người yêu của Quyên vừa gõ vào Miku mấy cái để mọi người chú ý. Rồi Khải nói, Bây giờ Khải uh, xin hát bài Trái tim không ngủ yên để tặng Quyên. Bạn bè vỗ tay vào hò hét vang dậy. Quyên ngồi yên lặng nghe, ánh mắt rạng rỡ nhìn lên sân khấu. Nhiều cặp rủ nhau ra sàn nhảy vì điệu xì lô mùi mẫn. Hải đứng dậy, khẽ khom người nói nhỏ với Hồng, Anh mời em khiêu vũ. Hồng lắc đầu cười. Ừ, em có biết nhảy bao giờ đâu. À, anh mời người khác đi. Hải kiên nhẫn thuyết phục. Không cần phải biết. Nhảy biểu diễn mới cần giỏi. Em cứ ra sàn nhảy với anh. Anh sẽ xìu em. Quyên quay sang rục Hồng. Cứ ra nhảy với anh Hải đi. xỉ sì lô, cần gì biết. Cứ đứng ra nhún nhún một chút là được rồi. Nề lời Quyên, Hồng theo Hải gia nhập với đám đông trong điệu nhạc thật quyến rũ. Nàng đứng cười nhiều hơn nhảy. Hết bản nhạc, Hải đưa Hồng về chỗ cũ. Hồng bảo Quyên. Tao, tao sắp hư rồi. Trời ơi, lần đầu tiên uống rượu, <cười> rồi nhảy đầm. quên cái lại. Nhảy đầm mà mày bảo hư làm sao? Hồng bưng ly nước uống một ngụm lớn rồi đáp. Thì tại tao nhà quê. Hải cầm chai mặc ten đã cạn một nửa, rót thêm vào ly của Hồng. Hồng xua tay cản lại, nhưng Hải vẫn cứ rót. Hải thì dĩ nhiên không uống rượu pha. Hải nâng cái cốc nhỏ rượu nguyên chất vừa rót gần đầy đưa ra trước mặt Hồng và nói: "Cảm ơn người đẹp. Em thấy không, khiêu vũ có khó khăn gì đâu?" Hồng cũng nâng ly và cùng uống với Hải, rồi Hồng đặt ly và vui vẻ bảo: "Anh nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"